Trước xin gọi ta ỷ dường man vận tốc gâm thanh hiệp ghê t ẩ m dẹp nội tâm một hồi bệt i khuất người khác cũng đứng lấy để cho mình đánh nhưng là h ắ n dùng đem hết toàn lực đều không đả thương được dịch thần một cọng tóc gáy h ắ n còn có thể trách ai hoàn toàn chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người dẹp người đã, đã đánh xong như vậy đến ta dẹp cả người tóc gáy đều dựng lên đứng lên cảnh giác nhìn dịch thần hưu dịch thần thân thể chợt tại chỗ biến mất so với vừa rồi đối phó mạ đạ dạ tây thời điểm tốc độ nhanh gấp mấy lần trong nháy mắt trong lúc đó nhanh đến dẹp đều chỉ có thể chứng kiến di động quy tích chân phải về phía trước đã tới không hổ là dẹp tuy là còn không có trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn thực lực còn không có lớn lên nhưng đối mặt ta tốc độ bây giờ lại còn có thể bắt được ta vị trí còn làm ra phản kích dịch thân k h ỏ e miệng khẽ n h u ế c nếu có bốn ba bảy nhãn lực hơn người người đang lời nói sẽ phát hiện hắn trên người bây giờ mặc không còn là cương thiết chiến y y mà là nhất kiện tràn ngập tốc độ mỹ cảm phơi b ả y màu xanh lam chiến y y nhưng vẫn là chưa đủ lúc đầu cũng bị dẹp đá trúng dịch thần thân thể hơi trao đảo một cái tránh ra dẹp một cước sau đó nghiêng người một cước đạp bay dẹp kha y kha y dẹp đứng dậy nhìn hình tượng đại biến dịch thần đây cũng là thứ quỷ gì chẳng lẽ là dẹp nhớ lại vừa rồi dịch thần cái kia một con thuyền cụ bị cực nhanh tốc độ di động chiến hạm nhìn nữa hiện tại dịch thần người mặc chiến y hề nhan s á c hắn lập tức kịp phản ứng ngươi mặc vào chiến hạm biến thành chiến y dì sau đó đều cụ bị cái kia hình thái chiến hạm năng lực dẹp trầm giọng nói thông minh nhưng biết cũng vô dụng thực lực của ngươi theo không kịp coi như để cho ngươi biết ta muốn công kích ngươi nơi nào ngươi cũng đỡ không được dịch thần tốc độ cư nhiên và thanh âm đồng bộ dẹp xoay người một cước đạp tới nhưng đá vào không khí bên trên ngược lại là cái bụng tê d i n thân thể đã bay rớt ra ngoài đụng vào phá toái thuyền cán bên trên tatua h từ hôm nay bắt đầu vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ không còn có đầu bếp đoàn hải tặc tồn tại dẹp mất hết ý chí nói rằng hiện tại hắn còn không có từng trải vĩ đại tuyến đường an toàn tàn khốc cùng giả dối còn chưa tới muốn về hưu tình trạng nhưng hắn cũng không phải tiểu nhân vô sỉ nói là làm hắn thật vẫn dự định về hưu cũng chính bởi vì vậy dịch thần mới có thể cho hắn đánh một trận cơ hội đi thôi dịch thần gật đầu trên người thanh âm tốc chiến y tìm không thấy tung tích nhưng ác ma chiến hạm lại một lần nữa xuất hiện tại dưới chân ở xù nạ mấy người một lần nữa nhảy lên thuyền sau đó dịch thần cũng lập tức mở ra chiến hạm ly khai cái kia tiêu sái quả đoán rời đi dáng vẻ hoàn toàn không lo lắng dẹp sẽ trái với lời hứa vĩ đại hàng đạo quả nhưng là ngọa hổ tàng long à. t đi đi. Đi bà tố lơ mẹ cù mạ xoa xoa hai tay điễn nghiêm mặt đi tới dịch thần trước mặt nói rằng đó còn cần phải nói sao xin gọi ta ủy tồng man vận tốc gâm thanh hiệp dịch thần nhìn bạ tổ lờ mẹ cù mã bộ dạng cũng là mở ra vui lùa tới bất quá ta nơi đây không có n g ư ờ i cái này hình hào chiến y lìa a làm sao cho ngươi mặc lẽ nào chiến hạm cũng muốn kỳ thị nhân thân cao hình thể sao ta không phải là dáng dấp cao một chút chẳng một ít sao bạ tổ lờ mẹ cù mã buồn bực chỉ tiếc không ai đi thoải mái hắn ai cũng biết hắn là đang đùa b ả o m à thôi dịch thần ngươi chiến hạm có thể g i a o d i p biến hóa biến thành chiến y lìa sau đó ngươi và những cái này địch nhân cường đại giao thủ cũng biến thành thuận tiện nhiều lắm chiến hạm mặc dù không tệ nhưng dù sao hình thể quá lớn trên biển cả mặt đánh hải chiến lời nói ngươi chiến hạm đương nhiên là lợi hại có thể lên mờ ngươi chiến hạm liền không đất r ụ n g võ hiện tại vấn đề này ngược lại là bị ngươi giải quyết rồi mỹ h ạ t nói rằng ta cũng không còn nghĩ đến cứ đi thẳng một đường phát xuống đi thế mà lại có như vậy năng lực ta vốn tưởng rằng chỉ là một đường đem chiến hạm cường hóa xuống phía dưới mở ra từng bước từng bước mạnh hơn hình thái không nghĩ tới chiến hạm lại còn có thể sản sinh những thứ khác biến hóa thật ra khiến ta bất ngờ dịch t h ầ n cũng rất là thỏa mãn bây giờ biến hóa hiện tại hắn có thể người xuyên cương thiết bạo viêm thanh âm tốc chiến ý, thể hội một chút làm y dầu man bạo viêm hiệp vận tốc â m thanh hiệp tư vị là như thế nào ta xem vẫn có chỗ thiếu sót đi xù na nói rằng bị ngươi xem đi ra dịch thần một bộ cũng biết không thể gạt được biểu tình của ngươi vừa rồi cố ý lưu lại dẹp để cho đánh với ta một trận chính là vì trong thực chiến kiểm tra đo lường mình một chút năng lực tuy là chiến y tác dụng để cho ta có cùng với đối ứng chiến hạm năng lực đang đối mặt một ít hải quân hải tặc cường giả thời điểm đơn đả độc đấu dễ dàng rất nhiều có thể mặc vào chiến y gì sau đó thể lực tiêu hao cũng so với khống chế chiến hạm đi chiến đấu lớn hơn rất nhiều nói như vậy ngươi thể kỹ năng tu luyện nhưng là thủy t r u n g không thể rơi xuống m ị h ạ t nói rằng đúng à muốn phát huy đầy đủ ra mỗi một trùng chiến ý, ý chiến hạm năng lực dư thừa thể lực là át không thể thiếu dịch thần cũng đi tới một bên bắt đầu tu luyện ba ngày sau một cái đảo nhỏ đường nét xuất hiện tại dịch thần đám người trong tầm mắt đó là chúng ta tiến nhập vĩ đại hàng đạo sau người thứ nhất đảo nhỏ mau đi xem một chút từng cái đảo nhỏ đều phải đi lên một là vì mở mang hiểu biết hai là vì ghi lại kim đồng hồ ba là vì tiếp tế tiếp viện ai biết kế tiếp đảo nhỏ muốn đi rất xa mỗi khi đi qua một cái đảo nhỏ đương nhiên là muốn tiếp tế cái này dịch thần trận to con mắt không chỉ là hắn chú nạ đám người toàn bộ đều là như vậy bọn họ nhìn thấy gì bọn họ thấy được ở đảo nhỏ nhân hết sức kỳ quái đây coi như là bán thú nhân sao xù nạ vắt hết vóc nghĩ tới cái từ ngữ này không sai bọn họ đứng ở chiến không tám trên hạm chứng kiến phía trước trên đảo đang có từng cái cầm đao kiếm hiển nhiên là ở người thủ vệ đảo nhỏ biên giới an toàn người đang chỉ là những người này đã có loài người bề ngoài rồi lại có động vật đặc thù nhìn qua bán thú nhân tựa như phía trước đội thuyền người trên nghe muốn vào thú nhân quốc có thể nhưng muốn tuân thủ thú nhân nước quy tắc một ngày xúc phạm lời nói chúng ta sẽ trực tiếp đem bọn ngươi xử trí rơi một người giống nhân loại như vậy hai chân đứng thẳng lên nhưng cánh tay đầu lại cùng lão hổ người giống vậy hét lớn hiển nhiên là một cái hổ nhân nếu như không phải số lượng thật sự là quá nhiều ta đều cho rằng hòn đảo này nhân cư nhiên xa xỉ đến dùng động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả đảm đương binh sĩ thủ vệ đảo nhỏ chứng kiến cái này đặc biệt đảo nhỏ dịch thần liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ